Xông vào ngõ âm dương, tác giả Mộc Hề Nương. Phần 10. Lạc Hoa Động Nữ Lúc Trần Dương đang trêu chọc đại béo thì dịch vưu trưởng về đến. Cô còn chưa kịp mở miệng, búp bê vu cổ trong túi cô đã nhảy ra, xoay tròn 360 độ trên cái đầu trọc lóc của đại béo. Nó té xuống trước mặt mèo mập, cười nhạo chói tai <cười> Ô, anh đã nghe được, từ đi nói vì sao cô Á để cho mày chết da rồi mới luyện thành mèo quỷ. Vì Á nghĩ mày béo còn lười, luyện thành mèo quỷ cũng chả có tác dụng gì, còn tốn công tốn sức. Búp bê vô cổ vờ giả giọng già cả, ho Khan nói. <cười> Ôi chào, sao lại nặng nề thế này? Ôi chào, đi công nổi nữa. <cười> <cười> Cả người bao a còn không to bằng cái mặt mâm của mày. Đại béo há miệng, một phát ngậm búp bê vào miệng. Trần Dương khó khăn lắm mới cứu nó ra. Thế là hai đứa lại bắt đầu đánh nhau. Cậu bất đắc dĩ. Còn nít không hiểu chuyện. Dịch vua trưởng tỏ vẻ đồng ý. Sau đó kể lại hành tung của vua linh thú. Chúng ta đã hoàn toàn nắm rõ hành tung của vua linh thú. Sự kiện thôn không người lần này đúng là trò quỷ của hắn. Hiệp hội đạo giáo các nơi đang theo dõi và ép hắn chạy đến di chỉ của Vương Triều Cổ Cách. Ở đó có thiên sư và Đạt Lai chờ hắn từ sớm, chỉ cần chờ hắn chui đầu vào rõ. Ở di chỉ Cổ Cách có một hang động 10 vạn người từng bị vưu linh thú luyện chế thành cương thi thất bại. Oan hồn du đảng ở hang động khóc lóc, không chịu đầu thai. Địa tạng Bồ Tát từng độ hóa 10 vạn người, kết quả thất bại. Vì cương thi bất sinh bất tử bị loại ra khỏi lục đạo, trừ phi oán khí nơi yết hầu tiêu tan hết mới có thể cam tâm tình nguyện đi đầu thai. Cuối cùng, phong đô bắt âm đại đế đứng ra thương thuyết với 10 vạn oan hồn, nhốt vô linh thú trong địa ngục ngàn năm. Ngàn năm sau, oán khí của oan hồn tiêu tan sẽ tự đi đầu thai. Kết quả, vô linh thú mới bị nhốt 700 năm đã chạy trốn, vừa lúc đuổi hắn đến di chỉ cổ cách, giao cho 10 vạn oan hồn xử lý. Sớm hóa giải oán khí của bọn họ Dịch Vụ trưởng nói Đây là ký nghị của cục trưởng độ Đã bàn bạc với các thiên sư Và được tán đồng Vương triều cổ cách là một di chỉ thần bí Rất có giá trị nghiên cứu văn hóa Hơn nữa Mấy năm gần đây được quảng bá trên internet Đã trở thành một điểm du lịch Chỉ là trước khi lo lắng Du khách không biết nặng nhẹ Xông vào nơi ở của 10 vạn oan hồn Hiện tại đã giải quyết xong Thì có thể tiến hành khai phá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 Thì em vẫn còn có cục trưởng độ che chở Hả? Trần Dương sửng sốt không kịp phản ứng Em không có lo lắng Có anh độ ở đây em không sợ Dịch vụ trưởng bị nhét một miệng cẩu lương Lúc nào theo chị về vô tộc một chuyến Có thời gian sẽ đi ạ Cũng được Dịch vụ trưởng cũng không lo lắng Trần Dương chạy mất Cô lôi kéo cậu xem một video Vưu Linh Thứ đăng video quay lại thôn không người Muốn lấy nó dụ dỗ tín đồ Trần Dương ghé lại xem Trên màn hình dày đặt bình luận chạy ngang Hiệu ứng ba xu Phim Ma Trung Quốc Không phải phim hài hả? Có thịt không? Không thịt không xem Có thịt, có thịt, cả núi thịt Đàng hoàng đi Đây là phim Ma, không phải phim về mèo Mèo hả? Mỹ đến đây Trần Dương và dịch Vu trưởng Hai mặt nhìn nhau Không còn lời gì để nói Này là Dịch vua trưởng ngẩn đầu Nhìn đại béo đang đánh nhau vui vẻ Với búp bê vua cổ Không sai Bọn họ nghĩ phim ma của vua linh thú là phim về mèo Còn các nối biên tập rất nhiều hình về đại béo Cô dừng một chút rồi cảm thán. Quả nhiên Đại béo rất quan trọng Không phụ sự mong đợi của mọi người Ngồi vững ở c vị Đối xử với nó tốt một chút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 đột nhiên đại béo như bị bóp cổ cả người xù lông dựng đứng nó đạp lên mặt búp bê vu cổ rồi vọt ra ngoài cửa sổ trần dương thấy thế là biết ngay độ sốc về cậu quay đầu lại xem quả nhiên là hắn đi tới anh độ dịch phu trưởng cũng lên tiếng cục trưởng độ độ sóc gật đầu nói với cô liễu quyền ninh tìm cô dịch phu trưởng cảm ơn rồi đi tìm liễu quyền ninh độ sóc xoa xoa gáy trần dương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 Chờ hai người hôn xong mới ho khan <cười> Đừng khẩn trương, tôi tới lấy búp bê. Oa oa, đến đây. Búp bê vô cổ nhanh chóng nhảy vào lòng bàn tay của dịch vua trưởng. Cô nhìn oa oa một cái là biết nó đã nhìn lén. Cô nhét búp bê vào túi, cười cười nói với Trần Dương và đổ sóc. Tôi đi trước, vừa nãy tôi xoay lưng lại, không có nhìn. Dịch vưu trưởng là một cô gái rất lịch sự, hiểu rõ, phi lễ chớ nhìn. Trần Dương lúng túng cười cười. Chờ dịch vưu trưởng đi rồi, cậu như bị lửa đốt mông, nhảy ra khỏi người đổ sóc. Em về phòng trước. Chờ đến khi cậu chạy về phòng rồi, đổ sóc mới thông thả đứng lên đi vào phòng tìm Trần Tiểu Dương đang tự chui đầu vào lưới. Ở ngoài thân mật sẽ dễ bị bắt gặp, trong phòng thì cứ quan minh chính đại.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 Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn rồi, bánh chó có cứng đến mấy cũng phải ráng mà gặm. Trần Dương thấy sau lưng Liễu Quyền Ninh còn có mấy người lắm lét nhìn qua, bèn nói. Bạn chú đang đợi kìa. chủ nhận một vụ làm ăn, xem phong thủy mộ quyệt cho người ta. Chú cũng xem phong thủy. Trần Dương vô cùng hứng thú, Liễu Quyền Ninh xua tay. Phong thủy làm không tốt là gây họa ba đời, dám thọ lại thiếu đạo đức. Chú còn không tính là bán lộ xuất gia Không dám đề cập đến phong thủy Ông chỉ chỉ ra sao? Bọn họ nói bị người động phong thủy Vẫn số năm nay không may Họ tìm thầy phong thủy xem Cuối cùng phát hiện phong thủy Ở phần mộ tổ tiên có vấn đề Lúc tìm người dời mộ thì gặp ma Gặp ma là cách nói ở phương Bắc Có nghĩa là trúng tà Gia đình tìm liễu quyền ninh dời mộ Có phần mộ tổ tiên ở phía Nam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 Nhưng cái đêm vừa dời mộ xong Lục tục có vài công nhân trúng tà Nửa đêm ông Hoàng và vợ chạy đến xem Lúc đó ông không chú ý đến cô vợ Hai ba ngày sau thì vợ ông không khỏe Không ăn uống Hai mắt đờ đẫn Gương mặt lại đỏ bừng Thường nhỏ giọng liếu riếu như nhìn thấy tình nhân Vừa nhìn tình huống này là biết bị trúng tà Lúc này ông Hoàng mới mời Liễu Quyền Ninh đến Liễu Thiên Sư Ngài nhanh cứu vợ tôi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 Rõ ràng là bị uế quỷ quấn thân mà không phải quỷ nhập vào người Đang lại giữa trưa dương khí đại thịnh Nên dù là Trần Dương cũng không thấy được quỷ quấn thân Cậu lén hỏi đổ sốc. Anh có thấy gì không? Đổ sốc liếc mắt nhìn ba người uế quỷ quấn thân trên người không có ý thức Hoàn toàn dựa vào oán khí hành động Nhưng chúng lại có thể cảm nhận được nguy hiểm Nhưng khi đám quỷ tìm tòi nơi phát hiện ra nguy hiểm Thì không thấy gì cả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 Lẫn quẩn du đảng trong núi rừng Thỉnh thoảng người đi đường ban đêm đụng phải chúng sẽ bị quấn lên ế quỷ không nhập vào người Chỉ dựa vào lưng người hấp thu sinh khí Người bị quấn sẽ bị hút hết sinh khí rồi chết ế quỷ cũng tiêu tan oán khí Đối phó với loại ế quỷ này Chỉ cần lấy đi oán khí của chúng là được liễu Quyền Ninh thấy ba công nhân không có kiển chân Liền biết họ bị quỷ quấn thân mà không phải là quỷ nhập Thứ này dễ đối phó Ông khá yêu thích Trần Tiểu Dương, nghe độ sốc giảng giải cho cậu, ông cũng góp lời. Có rất nhiều cách hóa giải oán khí của ế quỷ. Cháu có thể dùng bùa, có thể dùng kinh văn hoặc kinh lục. Cũng có thể dùng vật gì đó hút oán khí, ví dụ như tử ngọc. Trần Dương thắc mắc. Tử ngọc. Liễu quyền nên trả lời. Tử ngọc là ngọc có nhiều tạp chất, không đáng tiền, mua sĩ được cả đống.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 Nắm biếm tóc không nói lời nào. Ông Hoàng sốt ruột nói. Hai người nhìn xem. Hai ngày nay cô ấy cứ như thế này. mỉm cười quỷ dị. Làm gì cũng mỉm cười. Còn thắt tóc biếm. Trước đây cổ không thích kiểu biếm tóc quê mùa như thế này đâu. Tôi nói gì cổ cũng không nghe. Hai người xem. Đây không phải là trúng tà sao? Liễu Quyền Ninh nói. Trần Tiểu Dương. Cháu thấy thế nào? Như bị thứ gì đó yểm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 tuyệt đối không ngu muội đưa con vào hang động của động thần thế nên là khoa động nữ không có cách thay lớp da mới lúc nãy là khoa động nữ lén ra ngoài nhìn qua cửa sổ có thể thấy nó rất sốt ruột có lớp da mới bằng không nó sẽ không chạy đến khi vừa yểm bùa bà hoàng chưa được hai ba ngày liễu quyền ninh tán thành gật đầu suy đoán đó đúng rồi đó trần dương xuống lầu thuật lại cho độ sốt rồi nói ra suy nghĩ của mình em đoán tối nay là khoa động nữ sẽ đến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 lạc hoa động nữ thấy thế kêu lên một tiếng rồi bay lên trước cửa sổ phòng của bà hoàng trần dương nói cháu đi đối phó lạc hoa động nữ liễu quyền ninh tiến lên xem xét công nhân đang sợ hãi đến mặt mày trắng bệch co quắt cả người bị quỷ dọa bà hồn bảy vía bất ổn ông vội vàng dán bùa lên trán và hai vai của hắn sau đó nói mang chén nước đến có người vội vã đi rót nước đưa đến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 Giao nó cho chú, loại sơn mỹ hại người này phải mang về xử lý Con sơn mị này đã hại người, mang về phỏng chân cũng là phế bỏ hoặc giết chết Sơn mỹ cũng biết thế, nó không giả chết nữa mà bắt đầu giãy dụa Gương mặt trở nên vặn vẹo rất đáng sợ Trần Dương nhìn sơn mị, hung hăng quăng mạnh nó xuống đất rồi trực tiếp đạp một cú Sau đó liên tục đạp mạnh cho đến khi nó ngất đi mới giao cho liễu quyền ninh